ngắm nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series thiếu a quỷ bí chi chủ, chương là đội trưởng đẹp trai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là morati cùng với đội trưởng dun Smith đã đến cái chỗ của cái tên bị tâm thần đấy là Hugh ở trong bệnh viện tâm thần để lục tìm ký ức của hắn và lên quyết định sử dụng cái uh, nghi thức mà Pháp mà sử dụng đối với người chết mà bây giờ sử dụng đối với người thường đặc biệt là với người phi phạm nữa hắn học được ở chỗ Vico Daily và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra chất lỏng lạnh bút chảy qua khoang miệng trôi qua thực quản vào dạ dày trong nháy mắt lên trở nên vô cùng tỉnh táo không có chút hoảng hút nào hắn chậm rãi thở hắt ra thuần thục cầm bột thảo dược và tinh tao khong co chut hoang hot nao han cham rai tho hat ra thuan thuc cam bot thao duoc va tinh dau Sương tinh khiết nhỏ vào ngọn nến biểu tượng cho nữ thần đêm tối. Trong sương mù mờ ảo hắn lui về phía sau hai bước, trang trọng nghiêm túc, dùng tiếng hêm và nói Tôi khẩn cầu sức mạnh của đêm tối, tôi khẩn cầu sức mạnh bí ẩn, tôi khẩn cầu nữ thần chiếu cố, tôi khẩn cầu ngài để cho tôi và người phi phạm tên hút yêu riêng này giao tiếp bằng linh tính với nhau. Từng câu chú vang lên, lên nhìn thấy màu sắc u tối trong nghiem tuc dung tieng hem ma noi toi khan cau suc manh cua đem toi toi khan cau nến toi va nguoi phi pham ten hut yeu nay giao tiep bang linh tinh voi nhau thấm đang dần dần khuếch tán ra bên ngoài. Hắn không hề tránh né cũng không ngăn cản Để cho đêm tối sâu thẳm bao trùm lấy mình Trong trạng thái vô cùng tỉnh táo Hắn cảm nhận được linh thể của mình Phát khỏi sự bảo vệ của thể xác tiến sâu vào vũ trụ hư không Hắn được bao mọc xac tien bóng đêm tối thượng bao boc cùng vô tận Không có âm thanh Còn trên bầu trời thì đầy những cái bóng trong suốt Khó mà mô tả hình dạng Và từng luông sáng màu sắc khác nhau Ẩn chứa trong đó là vô số kiến thức Linh giới Lên không còn xa lạ với những thứ này Ý tưởng trong đầu vừa hiện lên, hắn đã nhìn thấy đằng trước xuất hiện một thế giới mông lung, bị bao vây bởi một cơn bão. Lên biết rằng điều này đại diện cho linh hồn của hút yêu đại diện cho thể tâm linh của gã. thế là hắn tiến sát lại, chui vào cơn bão tạo thành bức tường bảo vệ. Trong nháy mắt, hắn thấy vô số ánh sáng ập vào cơ thể mình, nghe tay giọng nói của mấy chục vạn người đang khe khẽ lầm bầm, bàn luận chuyện gì đó. Những lời này vô cùng hỗn loạn, không có chút hợp lý nào. Một giây trước còn ca ngợi sự thanh lịch của phụ nữ, giây sau lại nói tới việc thông bồn cầu. Giây trước còn khóc lóc khổ sở thì giây sau đã vui sướng điên cuồng. Cơn bão suy nghĩ điên rồ, gặm cắn tinh thần của Glenn, muốn đồng hóa hắn. Nhưng quen giữ được sự tỉnh táo và lý trí tuyệt đối, nhanh chóng bay vào trong thế giới tâm linh của hút Eugene. So với trăm ngàn giọng nói lầm bầm gào thét kinh khủng mắn trải qua tại màn sương xám bí ẩn, thì nơi đây chẳng khác gì một buổi hòa âm dễ nghe. Lên cười thầm một tiếng, đi xuyên qua cơn bão, nhìn thấy hút yêu diên trong suốt mơ hồ, đang ngờ ngờ ngác ngác. Vì bác sĩ tâm lý danh sách bài này vẫn giữ rắn vẻ bên ngoài, ánh mắt đỡ đẫn nhìn sang. Lên đứng trước mặt hắn thấp rộng hỏi, anh có biết là han thap giong không? Hút yêu dien ngờ ngác đáp lại, biết. Ánh sáng và hình ảnh chung quanh hắn thay đổi, như thể đại dương tâm linh của hút yêu diên được mở ra vậy. Chẳng mấy chốc trong ánh sáng giao thoa hiện lên hình ảnh của một chàng trai trẻ có khuôn mặt phổ thông, vâng trán cao, đầy, tóc đen, mắt nâu, mang kính hình tròn, treo bên khóe miệng nụ cười mỉa mai. Chính là Lan Nút mà Glenn đã thấy trong lệnh truy nã. Glenn hài lòng gật đầu, ổn định lại cảm xúc, dùng giọng điệu dẫn dắt mà hỏi, tại sao Lan Nút lại tới tìm anh? Hắn nói, giọng nói của hút yêu dinh dần nhỏ lại, đột nhiên gã đổi thành giọng đầy tư tính và cười điên cuồng. Hút yêu dinh. Đây là thời đại tồi tệ nhất, nhưng cũng là thời đại tốt nhất. Nếu chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội, chúng ta cũng có thể trở thành kẻ điều khiển thế giới, có thể trở thành người bất tử thực sự. Chỉ cần anh giúp tôi, tôi không chỉ nói cho anh biết cách nắm giữ sức mạnh của ma dược, cách tránh mất kiểm soát, mà tôi còn hứa hẹn sau này sẽ cho anh lấy được một chút thần tính, thần tính bất diệt. Thần, hẳn là anh đã nhận ra sau lưng tôi là sự tồn tại của vị kia. Lời của tôi chính là lời của thần, hứa hẹn. Còn hội tâm lý luyện kim, theo một ý nghĩa nào đó, cũng có quan hệ nhất định với thần. Đừng nghi ngờ gì cả, trước mắt hội tâm lý luyện kim còn chưa đủ mạnh, chưa thể cung cấp đầy đủ trợ giúp cho anh, trừ phi, ăn sảnh lòng, ở cấp độ hiện tại này mãi mãi. Nắm giữ sức mạnh của ma dược, lại còn biết cách tránh mất khống chế. Sao lại có cảm giác giống như mình dùng phương pháp đóng vai đi dụ dỗ người khác vậy? Tham vọng của La nút cũng lớn thật. Rõ ràng mới ở danh sách 8, vậy mà hắn đã bắt đầu quan tâm đến việc của thần. Sau lưng hắn rút cuộc là tồn tại bí ẩn nào? Tên này hình như đang lên kế hoạch gì đó, không chỉ đơn thuần là lừa tiền gạt bạc, hay sở thích quán là lừa tiền. Lên nảy ra suy nghĩ, lại thấy hút yêu diên ngừng nói, bèn hỏi, là nút muốn anh cung cấp cho trợ giúp gì? Hút yêu diên không trả lời ngay, lúc này toàn bộ thế giới tâm linh đều chìm trong in lặng. Ngay sau đó hắn cười to, vô cùng điên cuồng đáp lại, trợ giúp giúp <cười> tôi đã giúp tôi để đúng lúc này hắn tự dưng im lặng toàn bộ thế giới tâm linh của hắn cong vẹo ánh sáng về ngành chung quanh đại dương tâm linh nhanh chóng thay đổi trở thành một tế đàn tối tăm khủng khiếp đáng sợ bên trên tế đàn một cây thập tự giá được dựng thẳng đứng trên thập tự giá hình như đang treo ngược thứ gì đó còn dưới đáy thì chất đống những thứ mơ hồ ánh sáng và bóng tối đan sen khi sắp thấy rõ vật treo ngược trên kia Thì toàn bộ thế giới tâm linh đột nhiên xuất hiện động đất cấp 10 Má nó Lên dự cảm được nguy hiểm sắp bộc phát Không nghĩ ngợi gì Nhanh chóng xoay người bay vào cơn bão tư duy hỗn loạn Muốn rời khỏi nơi đây Vô số những đốm sáng Ánh nhạt ập tới Tiếng lầm bầm hỗn loạn của trăm ngàn người cùng xuyên vào tai Lên lại hoàn toàn không để ý những thứ này Năng lực tên hè nói cho hắn biết Linh thẻ quán đang phồng lên chóng vánh Một bóng đen từng chút lan trùm Tới thân thể hắn bóng đen này là một cây thập tự giá khổng lồ trên đó dường như có một người bị treo ngược răng rắc cơn bão tư duy hỗn loạn kinh khủng bỗng đồng loạt chuyển hướng ra ngoài thế giới tâm linh của hút yêu vỡ tan thành từng mảnh lên phát hiện vào ngày hắn thử nghiệm ngao du trong lúc bay nhanh nhất có một khoảnh khắc ngắn ngủi linh thể quán đã kết hợp với một chút sức mạnh của không gian bí ẩn trên màn xương xám để trở nên mạnh mẽ hơn rõ rệt ngay khi bóng đen thập tự giá sắp bao phủ hoàn toàn Hắn xông ra khỏi thế giới mông lung kia, cảm nhận được thể xác của mình lên quen thuộc, nhanh chóng trở về thể xác. Trước mắt hắn lại hiện ra khuôn mặt dài gầy gò, mái tóc vàng rối bù của hút Eugene và ba cây nến đang lẳng lặng cháy trên bệ cửa sổ. Hắn đã kịp thời thoát khỏi trạng thái thông linh. Trong chớp mắt, hắn trông thấy trên mặt hút Eugene mọc ra từng chiếc vảy đen, con người ngây dại dựng thẳng lên, trở nên lạnh lẽo vô tình khác thường. hỏng bết, gã sắp mất khống chế rồi con người lên vừa co lại còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện một bóng người mặc áo khoác đen dài tới đầu gối đội mũ phớt lựa đồng màu bước hai bước tới trước mặt hút eugen nâng tay lên chĩa thẳng khẩu súng lục đặc chế và đầu gã đoàn đoàng. dun smith bắn liên tiếp năm phát súng đầu của hút eugen toát ra như một quả dưa hấu rơi từ trên cao xuống đất màu đỏ màu trắng vẩy ra như mưa khắp bốn góc phòng anh cướp thời cơ trước khi hút eugen hoàn toàn mất khống chế để giải quyết gã Lên ngồi chỉ cách đó khoảng 50cm, trên mặt và khắp người dính đầy máu và chất bẩn. Hắn kinh ngạc nhìn Dun Smith, cảm thấy giờ khác này đội trưởng quá đẹp trai. Chỉ cần không nhắc tới trí nhớ thì đội trưởng vẫn rất đáng tin. Hắn thầm ca ngợi một câu từ tận đáy lòng. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sau đun thu hồi súng lục, nhìn thi thể hút yêu gần như đã mất đầu, đang từ từ ngã xuống. Lên vừa muốn sắp xếp câu chữ để trả lời, lại thấy cỗ thi thể kia biến thành một vũng máu thịt nát bấy. Vác trên đó là bộ đồng phục bệnh nhân viện tâm thần, dường như ngay cả cấu tạo cơ bản nhất cũng bị phá nát thê thảm. Khi thẻ của hút Yuzin rất nhanh chỉ còn lại một vài thứ hoàn chỉnh. Một là mấy chục miếng vải màu đen lóe sánh sáng nhàn nhạt, nhạt, và hai là trái tim ống ánh màu lam nhạt của gã. Trái tim này có màu sắc lóng lánh như mộng ảo, như một viên kim cương dưới ánh đèn. Nó khiến người ta khi thì yên tĩnh, khi thì nóng nảy, lúc lại tạo cảm giác căng thẳng, lúc sinh ra hỗn loạn. Nhưng trừ điều đó ra thì không còn biểu hiện đặc biệt nào. Có lẽ đây là một vật phẩm có thể khống chế. Đùn cất kỹ súng lục, lấy găng tay màu đen ra, đeo vào tay phải, sau đó ngồi xuống nhặt trái tim ống ánh kia lên. Vật phẩm có thể khống chế. Theo giả thuyết đội trưởng nói trước đây, cái này có thể dùng làm vật liệu chính của bác sĩ tâm lý danh sách 7. Nhưng điều này không phải là sẽ khiến người phi phạm thăng cấp, dễ mất khống chế hơn sau Lên lấy khăn lau sạch vết máu và chất bẩn trên mặt, trên người cũng nhặt bộ bài tarot được chế tạo đặc biệt kề lên, lau sạch mặt trên của chúng. Hắn nhìn mặt đất tò mò hỏi, những cái vải màu đen này là vật phẩm gì vậy? Đây là những vật liệu có chút sức mạnh phi phàm, có thể dùng để chế tạo những vật phẩm có thời gian tác dụng lâu dài, ví dụ như đạn săn ma của chúng ta. Chỉ cần sau 3 tháng năng lực làm tổn thương tử linh, sẽ bị giảm xuống rõ rệt, chỉ còn lại một đặc tính săn ma duy nhất của bản thân chất liệu. Nếu dùng những vật liệu tương tự như những chiếc vải đen này thời hạn tác dụng có thể đạt tới một năm, thậm chí là hai năm trở lên, mà hiệu quả của nó cũng tốt hơn. Đương nhiên, do đặc tính khác biệt cho nên những cái vải đen này không thích hợp để chế tạo đạn săn ma. Đun vừa giảng giải vừa lấy một tờ giấy trong tay của Glenn, gói kỹ trái tim màu lam nhạt và những chiếc vảy màu đen. Giống như bộ phận khác của các giống loài siêu phàm, ngoài bộ phận có thể dùng làm vật liệu chính của ma dược sau Glenn hỏi lại. Đun đứng thẳng người, nhẹ gật đầu, đúng thế. Mất khống chế thì sẽ trở thành quái vật thật sự. Lên thở dài, Từ dịp gian phòng vẫn được phong tỏa bằng bức tưởng linh tính. Hắn nhanh chóng miêu tả lại những điều gặp phải lúc trước. Khi tôi và hút Eugene giao lưu, trong tấm trí hắn tôi thấy được một cái bóng tương tự với cái bóng của Chúa Sáng Thế Chân Thực. Nhưng bản chất khác biệt, không phải là người khổng lồ bị treo ngược bằng dây xích, cũng không phải con mắt sau bức màn tre, mà tương tự như hình ảnh, trông thấy trong mộng của Hannas Fansen. Anad Vangsen là một thành viên của hội cực quang bởi vì Selina xem trộm cầu chú của ông ta và thực hiện hoàn chỉnh nghi thức xem bói ma kính dẫn tới việc ông ta bị kẻ gác đêm điều tra. Dune Smith trong giấc mộng của ông ta đã bắt gặp một hình ảnh gần giống chúa sáng thế chân thực nhưng lại khác với hình tượng của thần vẫn được chuyển lưu rộng rãi. Kết quả là một người thì bị thương còn một người thì chết một cách kỳ lạ. Đối với những chuyện này khi hút Eugene lật ra lá bải tarot người treo ngược thật ra lên đã đoán được chút ít nhưng không nghĩ rằng mọi chuyện lại xảy ra theo cách đó đương nhiên lần này là tiếp xúc gián tiếp không thể so với lần hắn trực tiếp thăm dò mặt trời vĩnh hằng kết quả xấu nhất cũng chỉ là bị thương hoặc ô nhiễm một chút thôi nghe klin miêu tả vẻ mặt của đun dần trở nên nghiêm trọng anh khẽ nhíu mày trầm giọng nói thập tự giá to lớn đinh sắt màu đen người đàn ông trần như nhộng đẫm máu bị treo ngược xong tôi không thấy quá rõ Đây cũng là nguyên nhân mà tôi không bị thương. Tôi chỉ chú ý thấy thập tự giá to lớn về hình ảnh mơ hồ của một người bị treo ngược. Lên uyển chuyển đáp. Lúc ấy hắn chỉ lo việc thoát thân. đôn thoáng nghĩ rồi gật đầu nói chuyện Lan Nút tới thăm hút yêu có quan hệ với chúa sáng thế chân thực và có quan hệ với hội cực quang sau. Lên vội miêu tả từ đầu chí cuối cuộc nói chuyện và hình ảnh nhìn thấy lúc thông linh cuối cùng nói thứ mà Lan Nút dùng để cám dỗ hút yêu chính là phương pháp đóng vai và cái gọi là một chút thần tính bất diệt, nhưng tôi không thể giải thích tại sao hắn nói đây là thời đại xấu nhất và cũng là thời đại tốt nhất. Có lẽ đây là phong cách nói chuyện đặc trưng của kẻ lừa bịp sau. Việc hút yêu dinh trợ giúp có liên quan đến tế đàn đen tối, âm u, tôi nghi ngờ là nút đang âm mưu một chuyện đáng sợ nào đó. Nói xong hắn chợt nghĩ ra, đội trưởng, anh còn nhớ bức thư viết cho ngài Z không, là bức thư lấy được trên người thành viên hội cực quang bị tôi bắn chết đi. Trong thư gã nói, cho tới thời cơ thích hợp, hình như là ngày hủy diệt dáng xuống nào đó, gã sẽ kính dân chúa toàn bộ cứu non ở thành phố tin gần Có phải chuyện này cũng liên quan tới âm mưu của Lan Nút không? Có phải Lan Nút chính là ngày Z của hội cực quang không? Dung Smith cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nói, tôi thì không nghĩ thế. Lan Nút không phải là ngày Z. Bằng không trong lúc làm chuyện chính của hội cực quang, gã sẽ không thành lập công ty sắt thép dòm, đi lừa gạt tiền tài của người khác để nhiệm vụ chính của gã tràn ngập những biến cố bất ngờ. Chà, nếu hoạt động của công ty sắt thép có chút ngoài ý muốn, sẽ khiến gã bị bại lộ trước mắt cảnh sát và chúng ta, không thể thoát khỏi tin gần, lúc đó thì âm mưu sẽ đổ bẻ. Đương nhiên, nếu gã là một tên điên từ đầu đến chân, thì làm bất kỳ chuyện gì không theo logic cũng bình thường. Nhưng nhìn vào sự tỉnh táo và quỷ quyệt trong gã, gã sắp đặt âm mưu, không chút lo sợ cuống tiền vàng, có thể thấy gã thực sự không phải thằng điên cho nên tôi cho rằng gã không phải ngài rét của hội cực quang. Đương nhiên, rất có thể gã có liên quan đến chuyện mà lá thư đề cập tới, chính là chuyện kính dân chúa toàn bộ cửu non ở thành phố Tingen. Gần. Nói tới đây, đun dừng lại một chút, thông thả đi qua đi lại hai bước rồi nói. Chuyện này có lẽ khá là nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải điều tra lá nút một lần nữa, tranh thủ tìm ra một chút manh mối. À, chúng ta hãy xử lý hiện trường, che giấu những dấu vết ở đây, khiến tất cả mọi người đều biết là hút Eugene đã chết, nhưng lại không thể biết được là ai giết gã. Dùng chuyện này để hội tâm lý luyện kim hoặc những người phi phạm khác đang để ý tới bệnh viện tâm thần nhảy ra, không chừng bọn họ sẽ biết chút gì đó. Vụ án lan nút lừa đảo hoặc còn đang ở sở cảnh sát hoặc đã được chuyển tới tay kẻ trừng phạt. Chúng ta sẽ lấy lý do thu được manh mối trong lúc điều tra hội cực quang để tham gia vào vụ án này, hợp tác với cả trừng phạt và trái tim máy móc Tập trung lực lượng của thành phố tin gần để tra xét từng người, từng vật có liên quan đến Lan Nút. Khi cần thiết sẽ xin viện trợ từ giáo sứ Bách Lung và Thánh Đường. Sau khi nói xong, đun nghiêng đầu nhìn về phía hắn tranh thủ thời gian nhờ cân nhắc mà nói Cậu có muốn bổ sung gì không? Đội trưởng, anh đã nói hết rồi. Glenn trịnh trọng lắc đầu. Không. Hắn tranh thủ thời gian nhờ tế đàn đơn sơ còn chưa thu dọn, sử dụng nghi thức ma pháp để dọn sạch những dấu vết quan trọng, đảm bảo Ở trong tình huống bình thường, không ai có thể điều tra được. Hắn và đội trưởng đã xử lý hút Eugene. Sau đó hắn lại thù lại các vật liệu tắt nến, giữa bỏ bức tường linh tính, cùng Dunn Smith im hơi lặng tiếng rời khỏi phòng bệnh, treo tường ra khỏi bệnh viện tâm thần. Cậu về nghỉ ngơi trước đi. Dunn đứng ở trong góc khuất không có ánh đèn đường, tay đẻ chiếc mũ phớt lụa đen xuống mà nói. Còn rất nhiều việc, đợi đến mai mới có thể triển khai. Vâng, lên cũng không phải là kẻ không ngủ, Một ngày chỉ cần ngủ đến 2-3 giờ. Hắn chào tạm biệt rồi lên xe ngựa dành riêng cho đội ngũ kẻ gác đêm đang chờ cách đó không xa rồi trở về phố Hoa Thủy Tiên. Hắn bước vào buồng xe rồi quay đầu nhìn lại thế đội trưởng vẫn đang đứng trong góc tối khuất ánh trăng như trước dường như đang lặng lẽ suy nghĩ điều gì. rạng sáng trên đường quạnh quẽ không một bóng người xe ngựa lào đi nhanh chóng khi thì đi thẳng, khi thì rẽ hoạt. Lên đang suy nghĩ về chuyện của Lan Nút thì tinh thần vẫn trở nên hoảng hốt Trong nháy mắt, hắn trông thấy những màu sắc trước mặt đậm nét hơn, đỏ càng đỏ, đen càng đen, tựa như một bức tranh trừu tượng. bốn phía bỗng như chậm lại, dường như xe ngựa đã đi vào một thế giới kỳ lạ. Lên liền nắm chặt lấy bùa chú Viêm Dương và rút ngay khẩu súng lục ổ quay ra. Đúng lúc này, một bàn tay xương trắng to lớn xuyên qua cửa xe ngựa rũi vào trong, vứt một tờ giấy viết thư được gấp gọn xuống. Khi bàn tay này rút về và biến mất, cảnh tượng xung quanh bỗng trở lại như thường xe ngựa tiếp tục yên ổn chạy trên đường như cũ. Thật đúng là, dùng phương pháp bí ẩn, lên xứng sờ nhìn tờ giấy viết thư dưới chân mà khóe miệng co giật. Sức mạnh của người đưa tin làm lên rung động tới 5 giây mới hồi phục tinh thần, cúi người nhặt bức thư lên. Cho dù thầy A-Cốt bởi vì mất trí nhớ nên không thể dùng phần lớn năng lực phi phạm, nhưng chỉ cần phái ra người đưa tin này cũng có thể đối phó với người phi phạm danh sách 7, thậm chí là danh sách 60 ấy chứ. Trong lòng hắn chiếu rọi ra vẻ mặt, vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ của mình. Hắn cũng không vội mở bức thư mà cất nó vào túi áo, cùng chỗ với bùa chú ngủ say và các loại vật phẩm khác. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, tới phố Hoa Thủy Tiên. Lúc Len đi ra khỏi buồng xe, vô thức nhìn người đánh xe. Xê xe, xe, chỉ thấy trên mặt anh ta cười nhẹ, ánh mắt bình tĩnh và thả lòng, hoàn toàn không phát hiện chuyện vừa xảy ra. Lại chuyển sang dùng linh thị kiểm tra lần nữa, Len gã gật đầu mới đi tới trước cửa nhà mình. Hắn nhìn ban công lầu 2 và đường ống nước máy, chẩm ngâm mấy giây, quyết định vẫn nên giữ phòng độ, không thử leo lên qua đường ống. Về phần quần áo bị dính máu và vết bẩn, ngày mai, hắn sẽ mang đến công ty bảo an gai đen nhờ sở cảnh sát ra mặt, giao cho nữ lao công, chuyên giặt quần áo xử lý. Làm thế để đề phòng dọa sợ hầu gái Bella và em gái Melissa. Trước khi nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống, thì Glenn sớm đã trộm mở khóa trái cửa chính. Lúc này thừa dịp ban đêm vắng người lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng không một chút tiếng động mở cửa rồi nhanh nhẹn lách vào. Sau khi khóa trái cửa, hắn nhẹ nhàng thở vào nhón chân trở về lầu hai Dừng lại trước cửa phòng ngủ bị khóa, lên không chút hoang mang, móc ra một lá bài tarot lách vào khe cửa, nhẹ nhàng linh hoạt gãy ra. Vô cùng đơn giản mở cái khóa trái mà hắn đã dùng cách đặc biệt để tạo ra. Ngay sau đó hắn đẩy cửa đi vào, khóa trái thay quần áo lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Về nhà mà cứ như kẻ trộm lên cười lắc đầu, thông thà lấy khẩu súng lục ổ quay, nhét xuống dưới gối. Làm xong mọi việc, hắn thắp đèn khí ga lên, lấy bức thư ra rồi ngồi vào bàn đọc sách chăm chú mở ra đọc. Rất xin lỗi, đến giờ mới hỏi âm cho em được. Thầy vẫn một mực bận rộn đuổi theo những dấu chân trong quá khứ, lại họp lớp với thầy giáo và bạn học trước kia cho tới khuya. Đọc thư của em rốt cuộc thầy đã hiểu rõ những chuyện mình bắt gặp trong hai ngày gần đây là do đâu. Khi thầy ở quán trọ đầu tiên là có cảnh sát đến điều tra lần lượt từng gian phòng, sau đó trong đêm lại có người lặng lẽ dạo một vòng. Đúng, ý thầy là người có năng lực phi phàm ấy. Hóa ra trung tướng gió lốc Jilingsut cả thường xuyên xuất hiện trên báo chí đã lẻn vào bách lung, đồng thời gây ra những vụ giết chóc không nhỏ. Thầy nhớ là gã không chỉ bị Vương quốc Ruian chúng ta truy nã mà còn có tên trên danh sách treo thưởng của đế quốc Phu sạc, nước cộng hòa Antid, Vương quốc Phaibot. Cho nên tên thưởng nhiều hay ít đây lên vô thức nảy ra một suy nghĩ như vậy. Hắn không có được câu trả lời, vì Cốt lại nhắc tới chuyện khác. Em miêu tả năng lực của người chăn kiều làm thầy có cảm giác rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng không sao nhớ ra nổi. Đây cũng là trải nghiệm của thầy trong một đời nào đó, ký ức không hoàn chỉnh, khiến thầy có cảm giác vô cùng tồi tệ, mà cũng vô cùng buồn phiền. À, thầy hứng có ứng thú nhất định với người chăn kiều. Như thế thì ông có thể giúp một tay. Chà, Chỉ là có chút trùng hợp, không, đây không phải là trùng hợp mà là tất nhiên. Sau suy đoán thầy cốt sống hơn một ngàn năm, lại rất có thể là kẻ mạnh ở danh sách cao. Như vậy trong những cuộc đời trước kia của ông, chắc chắn đã chứng kiến rất nhiều năng lực phi phạm ở các danh sách khác, cũng quấn tượng sâu với một vài năng lực đặc biệt nào đó. Nói cách khác thì không chỉ có người chăn cừu, kiến thầy có cảm giác quen thuộc, mà những nghè như là vô ám giả, kẻ săn ma, người bảo vệ hẳn cũng là như vậy. Chỉ cần vật phẩm thần kỳ tương ứng với năng lực của một danh sách nào đó thầy a sẽ cảm thấy quen thuộc sinh ra hứng thú cũng là chuyện có thể hình dung được lên đầu tiên là nghi hoặc rồi chật giật mình trong lòng bình tĩnh hơn nhiều hắn rời mắt xuống mà đọc tiếp về nghi thức hiến tế mà em hỏi thầy đã sớm nhớ lại một chút hình như do ấn tượng khắc sâu vô cùng có lẽ một lần nào đó trong đời hoặc là trong cuộc đời đầu tiên của mình thầy là một thầy tế thầy nhất định phải nhắc nhở em trước khuyên bảo em Khi sử dụng nghi thức hiến tế cần phải vô cùng cẩn thận không thể phó mặc an toàn của mình vào lương tâm của thần linh tà ác hoặc những tồn tại bí ẩn Các thần cũng chẳng có thứ này đâu Mặt phát em phải có năng lực phân biệt mạnh mẽ bởi vì những tà thần ác ma sẽ tạo ra cho mình những thân phận thoạt nhìn như vô hại Ý của thầy là em không nên hiến tế cho những tồn tại mà em không rõ ràng và không chắc chắn Nếu không linh hồn của em sẽ trở thành vật tế Nói đơn giản là những tà thần ác ma sẽ khoác lên mình lớp áo nguy trang thành một thân phận dễ dàng được tin tưởng. Giống như trong thế giới Internet, đằng sau một tài khoản em gái dễ thương, có lẽ chính là một ông đực dựa, đang ngồi sổm gặm luc dua đang ngoi chân. Cho dù có gặp mặt offline, xác nhận dáng vẻ thì cũng phải cẩn thận, nói không chừng lại là một trị đại. Lên cũng không phải vì hiến tế cho chính mình, mà coi nhẹ lời nhắc nhở của thầy A cốt hắn đồng ý gật đầu cốt nhấn mạnh xong những việc cần chú ý, nhanh chóng giảng giải choán vẻ nghi thức kiến tế. Đầu tiên là sắp xếp tế đàn. Cầu hy vọng cho hiến tế, cho vị thần hoặc tồn tại bí ẩn khác thường nào thì vẽ lên tế đàn ký hiệu tượng trưng tương ứng, dùng thảo dược và khoáng thạch thuộc về lĩnh vực của thần. Đương nhiên cũng có thể làm thành các loại vật phẩm như tinh dầu thánh, cao thơm, hương thơm, các kiểu con đà điểu. Ký hiệu tượng trưng ngư, lên sừng suốt một chút, phát hiện ra mình cũng chính là kẻ khờ không thuộc về thời đại này thậm chí còn không biết ký hiệu tượng trưng cho mình là gì hắn vừa suy nghĩ thì rất nhanh đã liên tưởng tới ký hiệu phức tạp trên lưng chiếc ghế ở vị trí cao nhất của cái bàn dài bằng đồng ký hiệu phức tạp tạo thành từ một phần của con mắt không tròng tượng trưng cho bí ẩn và một phần của sợi dây vặn vẹo tượng trưng cho biến hóa đây chính là ký hiệu tượng trưng của ta nói đúng hơn là ký hiệu tượng trưng của ta trên màn xương xám lĩnh vực rất đơn giản bí ẩn, biến hóa, vận may nhưng không có cách nào để khẳng định chỉ có thể làm thử một lần chả, cho dù ký hiệu tượng trưng sai chỉ cần điều kiện quyết định là tên hiệu không sai thì mục tiêu hiến tế cũng sẽ không hướng tới những tồn tại khác được cùng lắm là nghi thức thất bại ta có thể chắc chắn điều này lên băn khoăn vút nhẹ bức thư trong lòng đã có kế hoạch hắn tiếp tục đưa mắt đọc đoạn sau tiếp theo, em nên tìm hiểu rõ ràng thần có cần thời gian hiến tế đặc biệt không sau đó thực hiện nghi thức theo trình tự bình thường, cho đến khi đọc xong tên hiệu và lời cầu nguyện. Em phải nhớ kỹ, nhất định phải dùng tiếng người khổng lồ, tiếng rồng khổng lồ, tiếng tinh linh, hoặc là tiếng hêm cổ, nhờ vào chúng và sức mạnh tự nhiên để trực tiếp liên hệ và hoàn thành việc giao tiếp với thần. Em có thể tự thiết kế câu nói cụ thể, nhưng nhất định phải có mấy từ mấu chốt như khẩn cầu, chú ý, kính dân, quốc gia, cổng, mở ra. Cuối cùng, em sử dụng vật liệu có linh tính và chú văn, tạo ra sức mạnh tự nhiên để kết nối, bước đầu tạo thành một con đường dẫn tới cánh cổng quốc gia của thần. Nếu thần cảm thấy hứng thú, hiến tế của em có thể hoàn thành. Bước này cũng không bắt buộc nếu em có thể khiến thần cảm thấy hứng thú vô cùng và em vừa đọc xong câu chú, thần sẽ tự mở cánh cổng quốc gia ra, tự làm thành một con đường ổn định. Nhưng điều này thường có nghĩa là nguy hiểm, bởi vì những vị thần chính thống và những tồn tại bí ẩn, quay như thiện chí thì rất ít làm như thế. Chỉ có những tà thần ác ma có mục đích nào đó Thì mới trực tiếp đáp lại nhanh như vậy Vật liệu có linh tính Không phải là rẻ Ông chỉ biết đọc câu chú Có thể mở ra con đường hiến tế Giống với cánh cửa triệu hồi Có thể điều động một chút sức mạnh Của không gian thần bí trên màn xương xám hay không Ờ, cứ thử một lần trước đã Nếu không được thì lại tới chợ giao dịch Để mua sắm vật liệu có linh tính À, chẳng cần dùng tới vật liệu phi phạm đâu ha Có chút linh tính là được Lên nghĩ tới 300 bảng trong tài khoản ẩn danh của mình, nghĩ đến mười mấy bảng trong quỹ đen mà mình vừa tích cóp. Vật liệu phi phạm và vật liệu có chút linh tính là không cùng đẳng cấp. Ví dụ như trái tim hút Eugene để lại là vật liệu vi phạm, còn những phi pham con vải đen kia là vật liệu có chút linh tính. Đọc hết bức thư của thầy A-Code, lên cọ sát gón tay, thắp ngọn lửa linh tính, đốt bức thư thành cho, gom vào thùng rác. Lúc này đêm đã về khuya, hắn cũng không vội vàng thử nghiệm, dự tính là cứ lên kế hoạch cho tốt sau khi xác định xong những vấn đề cần chú ý thì mới bắt tay và làm thực thật ra thì hắn sớm đã phát hiện vấn đề của mình đó là khi đã có kế hoạch thì làm việc cẩn thận và lý trí còn khi gặp phải những chuyện không nằm trong kế hoạch hoặc là khi có những ý tưởng bất chợt thì rất dễ chỉ nghĩ tới mặt tốt mà xem nhẹ khả năng xấu nói đơn giản là một phút bất đồng bà nằm bốc mộ lên lấy tay che mặt ngày hôm sau sau khi trao đổi với kẻ trừng phạt và trái tim máy móc đun smith bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ Lên cũng nhận được công việc là tra xét một số người có liên quan đến Lanút, nhưng căn cứ vào đề xuất của hắn và chế độ của nội bộ kẻ gác đêm, hắn không phải chịu trách nhiệm tra xét những người có quen biết từ trước. Đương nhiên, lớp học cần chiến buổi chiều của hắn vẫn tiếp tục, đun cũng không có coi hắn là một nhân viên điều tra chính. Bách Lung, cù Houston, trong một tòa nhà có chuồng ngựa và vườn hoa, Gút có cái cầm bệnh rất lớn và đôi mắt màu xanh sẫm nhìn người đàn ông đang bất tỉnh trên mặt đất lọt hết quần áo của ông ta xuống rồi mặc lên người mình ngay sau đó gã khoan thai đi tới trước gương to nhìn găng tay màu đen bên tay trái nhúc nhích tiêu hóa nhìn mặt lưng của nó hiện lên rất nhiều những đường cong vặn vẹo sau vài giây đồng hồ Schillingwood nhìn vào gương thấy trong ánh sáng nhạt nhỏ mông lung cơ sau vai giay đong ho gut nhin vao guong thay làn da và xương cốt của gã sinh ra những biến hóa quái dị không lâu sau thì gã đã biến thành người đàn ông trên mặt đất kia từ chiều cao, khuôn mặt tới khí chất đều là giống nhau như đúc cái mũi thẳng tắp lông mảy thưa thớt gò má hơi chảy xẹ, đôi mắt màu lam nhạt di linh gút nhìn mình trong gương xem đi xem lại từ trên xuống dưới mấy lần chắc chắn rằng gã trông không khác gì người đàn ông đang bị bất tỉnh kia sau khi làm thử mấy động tác theo thói quen của ông ta gã cúi người kéo người đàn ông kia qua một bên nhét vào tủ quần áo sau đó gã vươn tay phải ra lắc một tiếng bẻ gãy cổ người đàn ông lấy khăn lau tay di linh gút đóng cửa tủ quần áo lại gã thong thả bước tới trước gương lần nữa mặc thêm áo vét hai hàn cúc màu đen thắt nơ sau đó lấy một bình nước hoa màu hổ phách xịt bài giọt lên cổ tay rồi trả sát lên người soi gương trải chuốt đầu tóc gilly gút ra khỏi phòng tiện tay khép cửa lại nói với quản gia đang chở bên ngoài không cho bất kỳ ai đi vào phòng tôi bên trong có đồ vật quan trọng vâng thưa nam tước grammer quản gia tóc muối tiêu đưa tay lên ngực khom mình nói xe ngựa và người hầu đi theo ngài đang chở dưới lầu chấp mời của công tước Negan cũng ở đó dì linh gút giữ vững phong thái nam tước nhẹ nhàng gật đầu trong sự săn sóc của quản gia từ thế ngạo mạn bước về phía cầu thang à một nam tước nợ nằn ngập đầu ngay cả người hộ vẹ bình thường cũng không nỡ thuê vậy mà vẫn giữ lại một quản gia hai người hầu nam thân cận hai hầu gái hạng nhất bốn hầu gái hạng hai hai nữ lao công giặt quần áo Một người đánh xe ngựa, một người chăm ngựa, một người làm vườn, một đầu bếp, một phụ bếp. Đối với những quý tộc ngu xuẩn này, quả thực thể diện quan trọng hơn mọi thứ, lại còn khiến ta phải lãng phí thời gian đi học những từ phát âm điên rồ và cái gọi là giọng điệu quý tộc này. Dì linh gút kinh thường, lạnh lùng thầm nghĩ trong lòng. Bách lung ở khu dô gút, trong một căn hộ nhỏ hẹp nào đó, út hut đit chát đang ngồi xếp bằng trên giường, nhìn qua phít vua đang đọc tiểu thuyết trong ánh sáng dọi từ cửa sổ mà nói thật khiến người ta tuyệt vọng làm sao Dilingut chẳng để lại chút manh mối nào từ đầu đến cuối không thể điều tra được đến tột cùng hắn muốn làm cái gì ở vách lung các cô dự định làm theo kế hoạch nhờ người khác báo cảnh sát và âm thầm gửi thư cho cục cảnh sát miêu tả kỹ càng hiện trường đáng sợ của vụ án giết người và nghi vấn Dilingut phạm tội phản ứng của sở cảnh sát không ngoài dự tính của các cô Họ vô cùng cử, cẩn thận, trực tiếp chuyển vụ án cho đội ngũ kẻ trừng phạt. Thì qua một ngày thì chuyện trung tướng gió lốc Jillinggood lẻn vào Bách Lung đã truyền tới từng tiểu đội lốc jilingsut lẻn hành luật pháp. Phút di và Phít cũng lập tức hut va phit khỏi nơi trọ ban đầu, ẩn nấp và trốn tránh cuộc điều tra. Các cô cũng không hy vọng là được mời về Cục Cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Dù là thành viên của đội ngũ kẻ trừng phạt hay là kẻ gác đêm và trái tim máy móc thì đều căm thủ những người phi phạm, không thuộc về tổ chức chính thức và coi họ là tội phạm tiềm ẩn. cho nên, Hút và Phít không chỉ muốn trốn tránh sự truy tìm của good mà còn phải tránh né đội ngũ những người thi hành luật pháp kia nữa. Nếu chúng ta có thể dễ dàng điều tra ra được mục đích của hắn, thì good đã sớm mổ yên mả đẹp rồi, trước bê mộ chắc chắn cũng đã xanh cỏ. Phít không chút lo lắng mà đáp. Cái chúng ta cần là kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần tiếp tục điều tra theo cái đả này, good chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Không thể không nói vật phẩm thần kỳ có thể biến thành dáng vẻ của người khác. Đúng là khiến người ta ao ước quá trời. Hút ôm đầu gối, nhìn về phía cửa sổ mà nói. Tớ chỉ đang lo lắng là Jillinghut sẽ hành động trong thời gian ngắn, sau đó chớp thời cơ. Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, hắn đã thoát khỏi bách lung. Nếu vậy thì không biết lúc nào tớ mới có thể thăng cấp lên danh sách 8, càng không có nói tới danh sách 6, danh sách 5 gì cả. Cô dừng mấy giây suy nghĩ đến thất thần, hạ giọng nói càng không biết lúc nào mới có thể lấy lại được những thứ thuộc về gia tộc của tớ. Tớ không được gặp em trai đã gần một năm rồi. Khiết Trấn An cười nói, cho cậu hoàn thành nguyện vọng, cho phép tớ đưa những trải nghiệm của cậu vào cốt truyện nhà, nhất định là sẽ vô cùng đặc sắc và cực kỳ thú vị. Chắc thật ra tớ nghĩ tiểu thư Audrey rất hào phóng, cho dù mọi chuyện kết thúc như thế, cô ấy cũng sẽ cho chúng ta một món tiền thưởng hậu hĩnh. Dù sao chúng ta cũng đã bận rộn lâu như thế. Và lại chúng ta cũng đã ép good phải chủ động xuất hiện cơ mà. Hy vọng như cậu nói. Hay, vì sao tớ không gặp được cơ hội bất ngờ nào nhỉ? Hút vò mái tóc ngang vai của mình. Hít hơi cầu mảy nói. Trong thế giới chiêu phàm, gặp gỡ cơ hội bất ngờ thì thường đi cảm nguy hiểm. Cho tới giờ tớ vẫn chưa biết tiếng lầm bầm lúc trăng tròn kia, rốt cuộc đại diện cho điều gì, có thể tạo thành biến hóa không tốt gì không? <cười> Những cơ hội bất ngờ không có nguy hiểm thì cũng có. Nhưng nó vô cùng hiếm hoi Nguyện vọng của cậu khó mà thành sự thật được Trừ phi chúng ta có thể được Thần Linh chính thống quan tâm Hoặc được một tồn tại bí ẩn Thiện trí nào đó chú ý Nhưng mà chúng ta rất khó phân biệt Đấy có phải ta thần ác ma nguy trang hay không Hút thẳng lưng Vẽ một cái mặt trăng đỏ rực trước ngực Mà nói xin nữ thần phù hộ tôi Trong biệt thự của công thức Ni gần ở khu hoàng hậu Bách Lung Một buổi dạ tiệc cua cong tước ni gan hội Lòng trọng đang được tổ chức Nơi này chia làm hai khu vực, một là đại sảnh khiêu vũ ở tầng trệt được lát bằng những phiến đá khắc đầy hoa văn phức tạp và hoa lẹ. Ở một góc khuất có dàn nhạc ưu tú của riêng công tước, dọc theo cầu thang đại sảnh đi lên tầng 2, có một hành lang vờn quanh. Các vị khách cầm rượu đứng trước lan can, nhìn xuống những người khiêu vũ ở dưới, cũng gần giống vị trí khán đài thưởng thức đấu kiếm. Thỉnh thoảng có các quý ông đến trước mặt các tiểu thư hoặc phu nhân mời các quý cô cùng nhảy, nếu được sự đồng ý hai người sẽ khoác tay xuống cầu thang đi vào đại sảnh ở một đầu hành lang khác không gần đại sảnh có một dãy phòng nghỉ dành cho khách cửa trong đó sau hai cánh cửa lớn là một hành lang hai bên đặt hai pho tượng thạch cao à, hai bức tượng thạch cao đứng thẳng của hai vị tổ tiên gia tộc Negan. đi tới cuối hành lang sẽ trông thấy một khu vực khác của bữa tiệc ở đây cũng là một đại sảnh có đặt nhiều chiếc bàn dài trên đó bày biện thức ăn ngon và rượu hảo hạng Một dàn nhạc khác của Dương Công Tước đang chơi những bản nhạc du dương và thư thả. Trong sảnh này, các vị khách quý đang túm năm tụm ba, người đứng người ngồi cùng nói chuyện. Những người muốn trốn tránh ồn ào náo nhiệt một lúc thì đi ra những ban công ở sảnh ngắm cảnh đẹp trong vườn hoa và mặt trăng đỏ trên bầu trời. Sau khi nhảy xong màn khiêu vũ mở đầu, Audrey Hall đứng trên tầng 2 của đại sảnh khiêu vũ, ngẩn ngơ nhìn chiếc đèn thạch anh to lớn treo trên nóc sảnh và những ngọn nến trên đó. Nhưng sau khi phát hiện có không ít người dục dịch, muốn tới mời mình khiêu vũ, cô nhanh trí rời khỏi nơi này, bước vào hành lang dẫn tới phòng ăn. Thật chẳng thú vị chút nào, nhưng lại không thể không tham dự. Ai, họ không thể để mình yên ổn đứng quan sát ở đó sao? Không thể không nói có vài người biểu hiện rất phong an that chang thu vi chut nao nhung lai khong the khong tham du ai ho khong the đe minh yen on đung quan sat o đo sau khong the khong noi co vai nguoi bieu hien rat phong phu khi khiêu vũ nhạc, khiến mình nghĩ tới những con vật khi đi tìm bạn tình. Audrey cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhàm chán bước một bước. Đúng lúc này khóa mắt cô trông thấy một bóng người tới gần, vội vàng thả chậm bước chân, thẳng lưng, trong nháy mắt trở thành tiểu thư Audrey Hall nhã nhận điểm tĩnh. Xin chào, nam tước Grammer. Audrey nở nụ cười hoàn mỹ, trao hỏi không chút sai sót. Nam tước Grammer lông mảy thưa thớt và đôi mắt lam nhạt mỉm cười chào lại. Xin chào, tiểu thư Ho Quý cô là viên đá quý sáng giá nhất, trói mắt nhất của buổi dạ hội này. Sau khi tán gẫu vài câu, Nam Tước Grammer đi về phía sảnh vũ hội Còn Audrey thì tiếp tục đi tới phòng ăn Đi vài bước cô đột nhiên nhíu mẩy Trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy nghi hoặc Nam Tước Grammer Không giống thường ngày cho lắm nhỉ Trước kia Ông ta nhìn thấy những tiểu thư và phu nhân Tương đối xinh đẹp và có địa vị cao hơn mình Ánh mắt đều liếc ngang Liếc dọc không dám nhìn thẳng Sau đó thì sẽ không ngừng nhìn trộm Nhưng hôm nay ông ta trông rất tự tin Còn nữa Cái mùi nước hoa của ông ta cũng không đúng Trước kia tham gia các bữa tiệc, mùi nước hoa của ông ta là nốt hương cuối, xạ hương tinh khiết mà thoang thoảng, kiêm tốn mà cao quý. Nói cách khác thì ông ta sẽ xịt nước hoa trước khi dự tiệc mấy tiếng đồng hồ để cho điều hòa trước. Đến khi bắt đầu bữa tiệc, nước hoa sẽ bay hơi. Nhưng vừa rồi trên người ông ta là mùi nốt hương giữa của nước hoa hổ phách, nông nàn mà tao nhã. Nước hoa thì ở thời Trung Cổ nó thường có các nốt hương, Nốt hương đầu là mùi hương bật ra ngay lập tức, tức là vài giây sau khi xịt, tạo ấn tượng quan trọng đầu tiên cho người sử dụng. Nốt hương giữa là tỏa hương sau khoảng 15 phút, sau khi nốt hương đầu tiên tản đi thì đến nốt hương giữa, tạo mùi đặc trưng cho nước hoa. Nốt hương cuối là xuất hiện hà trộn, vừa nốt hương giữa khi mà nốt này gần tiêu tan. Ori chậm dần bước chân là một khán giả đã hoàn toàn tiêu hóa ma dược, cô có, có sự nhạy cảm với chi tiết mà những người phi phạm khác không thể so sánh được. Bỗng cồ, nghĩ tới một khả năng đôi mắt xanh biếc long lanh trở nên chăm chú. Có phải là gut giả mạo hay không đây? Đó khát ngoai ngoại có thể cho người ta năng lực biến thành dáng vẻ khác. Audrey cang nghĩ càng thấy khả năng này hợp lý trái tim bỗng cò thắt lại vừa cuống cuồng lại vừa bối rối. Nếu thực sự là trung tướng gió lốc vậy thì gã muốn làm gì đây? Đáng tiếc là không thể mang sushi tới tham gia buổi vũ hội này bằng không có thể để nó bí mật quan sát nam tước grammar một chút. Không được. Mình nhất định phải nhắc nhở cha. Vừa nghĩ Audrey vừa tăng tốc đi tới phòng ăn, tìm được bá tước ho đang tán gẫu với những chính văn phòng nội các. Tán văn phòng ở đây là người chỉ đạo điều hành toàn bộ các hoạt động của văn phòng, sắp xếp tổ chức bộ máy văn phòng theo quy định. Còn nội các thì Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng cấp cao khác thuộc về Ủy ban ra quyết định tối cao nên còn được gọi là nội các. Cô vẽ ra một nụ cười không chút thiếu sót đi tới ôm cánh tay của bá tước ho rồi nói với những người khác Thưa các ngài, tôi có thể mượn bá tước hò vài phút được không? tiểu thư xinh đẹp, đây là đặc quyền của cô. Mấy quý ông đều thân thiện đáp lại. Audrey kéo bá tước hò đi tới ban công gần nhất, tìm một góc yên lặng vắng vẻ, rồi nói với người cha trung niên mập mạp. Cha, còn có một chuyện muốn nói với cha. Bá tước hò ban đầu cười cưng chiều, nhưng sau đó thấy con gái tỏ ra vô cùng đứng đắn thì cũng trở nên nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Vừa rồi con có gặp nam tước grammar. Nhưng ông ta có một vài chi tiết không giống trước đây. Ví dụ như mùi nước hoa trên người ông ta là nốt hương giữa của nước hoa hổ phách, trước kia là nốt hương cuối, lại ví dụ như. Audrey nói ra những điểm khác biệt mà mình quan sát được, những điều này có thể giải thích được bằng sự nhạy cảm và tính cẩn thận. Sau khi nhắc lại mọi chuyện, cô cần nhắc rồi bổ sung. Còn có nghe tử tước, Grille đề cập tới, trung tướng gió lúc gút có năng lực biến hóa thành dáng vẻ của người khác, chẳng phải gần đây gã đang ở Bách Lung hay sao. Bà tước hò yên lặng nghe xong và mặt trở nên nghiêm trọng khắc thường nhưng rất nhanh sau đó ông mỉm cười an ủi con gái đang có vẻ hốt hoàng Chà sẽ giải quyết con đi tìm mẹ đi ở cùng với bà ấy bà ấy đang ở trong phòng nghỉ của sảnh này Vâng, Audrey ngoan ngoãn gật đầu Trên đường đi tới phòng nghỉ cô quay đầu nhìn cha một cái thấy bà tước hò đang nhỏ giọng trao đổi gì đó với một vị quý tộc khác và mặt trông khá là nghiêm túc Trong lòng Audrey lại không yên cảm thấy mình nhất định phải làm chuyện gì đó để cha mẹ và anh trai tránh nguy hiểm nhìn quanh một vòng cô thay đổi phương hướng rời khỏi phòng ăn đi về phía một hành lang quen thuộc tìm được phòng cầu nguyện nhỏ của gia đình công tước nigan cô đẩy cửa vào khóa trái lại lại nhìn biểu tượng chúa tẻ báo táp ở phía trước vô thức tìm tới một góc tối yên tĩnh sau đó cô dùng tiếng hêm thấp giọng đọc hỡi cả khờ không thuộc về thời đại này ngài chính là chúa tẻ thần bí trên màn xương xám ngài là vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may Thành phố tin Gần, phố Hoa Thủy Tiên lên đang thảo luận về vợ kịch thịnh hành nhất hiện nay với anh trai Benson, em gái Melissa cũng chân thành mời họ tối chủ nhật tuần sau tới nhà hát lớn để mà thưởng thức Em thấy trên báo chí đã viết hết cả giấy mực Bá Tước trở về, chắc chắn là vợ kịch đáng tiền nhất hiện nay đã được công diễn mấy chục buổi ở Bách Lung buổi diễn nào cũng lông nghìn nghịt Em cho rằng chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này Các loại hình giải trí thiếu thốn khiến lên không muốn bỏ lỡ chút nào Dù sao thì đời trước hắn cũng thường đón xem những bộ phim mới nhất của Marvel. Đương nhiên, nếu không phải vì muốn giữ hình tượng ta càng muốn tới quán bar đánh bia. Chả, về sân chơi tennis cũng không tệ, cái này có thể cân nhắc. Đây là rỗi của giai cấp trung lưu. Với tình trạng thân thể ta hiện tại chỉ cần không gặp phải người phi phạm khác tham gia thì có thể thoải mái đối đầu với phần lớn các đối thủ. Được rồi, tạm thời cũng chỉ có thể tưởng tượng trong đầu thôi. Buổi sáng phải điều tra những người và vật liên quan tới làn nút lần nữa. Buổi chiều thì luyện tập cận chiến. Chàng vạng trước khi về nhà còn phải điều tra một phần những ngôi nhà của ống khói đỏ, mệt vãi. Tà thực sự là một người bận rộn, nên tự an ủi tìm niềm vui trong gian khổ vạnh. Thấy Benson đã xuôi xuôi, Melissa còn có chút dò dự, hắn mỉm cười nói thêm. Nghe nói vai phụ được hâm mộ nhất trong bá tước trở về là một vị kỹ sư cơ khí thiên tài đó. Được rồi, bất kể thế nào dù sao cũng phải tới nhà lớn xem kịch một lần melissa mím môi vô cùng miễn cưỡng gật đầu nhưng ánh mắt lại sáng như sau lên đang chờ đáp lại thì bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói nhỏ lầm rầm vì thế mà hắn bị choáng váng mất mấy giây có người đang khẩn cầu ta hắn giấu tay phải ra sau lưng khẽ cười nói em sẽ kiên nhẫn chờ tới ngày mở bán vé được rồi em phải về phòng ngủ làm một bản báo cáo đây anh và melissa cũng phải lặn xuống đại dương trí thức đây, hy vọng là đừng chết chìm trong đó. Benson cười bông đùa, rồi quay lại ngồi vào bàn ăn cùng với Melissa. Lên lên lầu 2, khóa trái cửa phòng ngủ, dùng bức tường linh tính phong tỏa căn phòng, sau đó đi ngược 4 bước đọc thần chú lên mảng xương xám. Trên cung phai lan xuong đai duong tri thuc đay hy vong la đung chet chim trong đo benson cuoi bong đua roi quay lai ngoi vao ban an cung voi melissa len len lau hai khoa trai cua phong ngu dung buc tuong linh tinh phong toa can phong sau đo đi nguoc bon buoc đoc than chu len man xuong xam tren cung đien nguy nga như chỗ ở của người khổng lồ, bóng dáng quán hắn hiện ra vị trí cao nhất, trên chiếc bàn dài bằng đồng, trong đôi mắt phản chiếu một ngôi sao đỏ thẫm liên tục, là co vào phình ra lên nâng tay phải lên linh tính trào ra chạm vào ngôi sao tượng trưng cho chính nghĩa trong chốc lát hắn nhìn thấy hình ảnh mờ ảo vặn vẹo trông thấy tiểu thư chính nghĩa mặc vái dài cung đình màu trắng gạo ngồi trên một chiếc ghế trong một góc u ám hai tay đan chéo chán cúi thấp tay trống lên cùng lúc đó một giọng nữ trong veo có vẻ hơi non nớt và căng thẳng hư ảo vọng tới hỡi cả khờ tôi khẩn cầu ngài chú ý khẩn cầu ngài rủ lòng nghe Trong buổi vũ hội do công thức nigan tổ chức, tôi gặp một người có vẻ như là Zillinggood, gã ngụy trang thành nam tước Grammer, mục đích không rõ. Tôi phát hiện ra, hôm nay nam tước Grammer có một vài chi tiết nhỏ khác với ngày thường. Điều này khiến tôi liên tưởng ngay đến món vật phẩm thần kỳ, có năng lực thay đổi hình dạng của good Lên chăm chú lắng nghe, cẩn thận xem xét, rốt cuộc hiểu rõ, chuyện mà tiểu thư chính nghĩa miêu tả. good vậy mà dám nhờ vào năng lực đặc biệt của đói khoát ngọ ngoại, đè lần vào buổi vũ hội của công thức Nigan nhưng hắn không ngờ tới là có một vị tiểu thư quý tộc nào đó lại là khán giả nhớ kỹ đặc điểm trước kia của nam tước Grammer thế là hắn vô tình bại lộ ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé, để xem chuyện gì xảy ra mà trung tướng gió lốc Jillinggood lại phải lần vào trong cái buổi vũ hội đó nhưng mà gã quá đen và vô tình bị phát hiện ra vậy thì chúng ta hãy chờ đợi trăm phần sau chuyện gì thực sự diễn ra còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà